Chuyện dài Canada Sứ lệnh cần mệnh tác giả tám tình tang tập thứ 27 Like my thai lämmin thấy lòng nampaa, ansien ja Mùa thu năm nào, anh on kaukana. Tämä on yksi, joka on kaukana. Tämä on yksi, joka on kaukana. Tämä on yksi, joka ngồi em ai hay lòng thấy bà năm miếu máu nói với Kim giọng bà già Hằng học đủ họ tao phải đi gặp thằng bà bộ để chửi thẳng về mặt cái thằng ganh toàn khốn nạn đó mới hả. Nó đặc điệu thêm bớt như con Kim nên mới gà nồng nổi này. Đoạn bà xuống giọng triệu mến nhìn Kim nói. Con Kim bây nghe lời má hãy tin lời cái thằng ôm dịch đó. Má đã bảo là thằng giận nhà này, nó thương bày không có cơ mang nào mà nói. Gần một năm nay, nó như cái thằng mất hồn, có làm ăn gì được đâu nè. Hoa dịch lại lời bà cho Kim nghe, Kim rưng rưng nước mắt nhìn bà Năm giọng tráo hoảnh. Con, con tin mama, con sẽ dọn về với mama và anh hai Danny. Mama cũng đừng có chửi ba bộ lầm chi. Anh hai biểu, he's a very bad guy. Mama có chửi thì cũng giống như ran on the duck head. Ran on the duck head tức là mưa rơi đầu vịt. Hoa lắc đầu suy nghĩ, cái câu này là thành ngữ hay sao trời? Đó giờ, mình có học qua đâu mà biết? Nàng ta ngờ ngờ, hay là do cái câu nước đổ đầu vịt? Ý nói cái đầu của thằng cha ba bộ giống như con vịt Có chửi cho nhiều vô thị cũng trống trơ Y hệt như mưa rơi tuôn trên đầu con vịt Wow, không ngờ bà chị dâu Canadian của mình Cũng biết chơi cả thành ngữ tiếng Việt nữa ta Có điều bà ấy dịch sang tiếng Anh Còn mình thì mới bập bẹ làm thông dịch Gặp cái này mà không lúng túng thì kể cũng lạ ngang Mẹ chồng nàng dâu ngôn ngữ bất đồng Tâm tình của bà dành cho mình, dù hoa dịch lại ba trợt bốn vụt, nhưng hai kim cũng đã hiểu. Nàng cảm thấy ấm áp lạ khi biết ra trong bụng bà mẹ quê này bây giờ đã thay đổi nhiều. Mấy ngày nay, ngày nào bà cũng vào nhà thương ngồi với mình từ sáng tới chiều mới chịu về. bằng vào những cử chỉ âu yếm, săn sót từng chút một, và trong ánh mắt trìu mến, ngôn ngữ dù không diễn đạt hết ý nghĩ trong lòng bà nhưng cũng đủ nói lên mối tình cảm thâm thiết mà bà đã dành cho mình. Lòng dạt dao cảm động, cô gái Canada vốn thiếu thốn tình mẫu tử từ khi còn nhỏ, kiêm ôm chầm lấy bà năm sụt sùi nói qua tiếng khóc chấm trước. <cười> mẹ bây giờ thì con hiểu hết rồi mẹ Con xin lỗi mẹ chuyện hiểu lầm lúc trước. <cười> Còn bỏ ra đi là con có lỗi nhiều với mama và anh hai Danny. <cười> mama đừng có buồn con nữa nha mama. Bà Năm vuốt tóc nàng dâu lắc đầu nói. Tao đâu có buồn có giận vậy bay đâu nè. Hồi xưa tao với ổng cũng hụp hạt như tụi bay chứ có hỡn gì đâu mà thế giận nhau rồi á là sách gói về nhà ba má ruột tao á, để chờ ổng bơi xuồng qua năng nỉ lại lục tao mới chịu trở về. Đó, bầy còi. Vậy mà cũng ăn ở với nhau tới già đậu hết chọi rồi á chứ, đâu có chia ly chia liếc gì đâu. Hoa Trần Trừ chưa biết phải dịch lại làm sao cho Kim hiểu. Chợt cô ta không biết đã nghĩ gì mà cặp chân mày nhăn nhúm nhíu lại hỏi mẹ. Bộ hồi đó bà lại má hoài hả má? Sao hồi đó má có quy quá mà bây giờ xẹp lép vậy má? Còn thấy hệ má nói cái gì nghe không được á. chừng mắt một cái là má im gu bà gu hè. Bà Năm nhìn kim trồi quay sang hoa hứ nhẹ một phát. <cười> Mày ăn nói đi tầm guồn hoài à, tao có nói cái gì mà nghe không được chứ hả? mừng thông ngôn cho tao mà không có lo, con Kim á, nó chờ nghe kìa kìa, ở đó mà hỏi bà đồng hoài à. Cô thông ngôn bất đắc dĩ quay sang Kim nói ba xí ba tú một dọc, đầu đuôi lộn xộn thế mà Kim cũng tỏ vẻ hiểu, nàng mỉm cười nói với bà Năm chắc con phải nhờ má dạy cho con làm cách nào cho mai mốt anh hai Danny đừng có ăn hiếp con hèn má bà Năm làm gì thì cũng là phụ nữ phe ta nghe vậy bà mỉm cười dễ dãi <cười> con nên nhớ đàn ông bụng dạ bất nhất trọng mới là khinh cũ cái thứ trên đời này nhiều như cháu mà Má là má của thằng dần Nhưng không có bệnh tầm bậy đâu à nha Thể nó mà sanh trứng chỗ mồi lạng quạng Là con cứ thưởng thẳng tay chừng trị Má cho phép con đó <cười> Còn cái thằng chồng mà ra đường lẹo tẹo Ăn dụng ăn trộm Không có hót ngàn gì tới vợ con Thì mình còn sợ cái gì Mà không thiến quách nó cho xong Hoa mắt cỡ đỏ mặt nhăn mày lắc đầu nói: "Má nói kỳ cục thế mụ, làm sao con dịch lại cho chị Kim được đây, dạy chị cái gì không dạy, đi dạy cái chuyện thấy mà kỳ." Bà Năm phì cười giơ tay làm một cử chỉ phạt ngang trong không khí, Kim không hiểu gì ráo, nhưng thấy bà và Hoa cười rộ thì nàng cũng cười theo, dần bước vào nhìn thấy cảnh tượng cả ba mẹ con vui vẻ quá, anh ta cũng cười theo và nói: <cười> Ủa cái gì mà vui quá vậy cả Bộ à, má kể chuyện Tiếu Lâm cho vợ của con nghe hả má Tiếu lắm cái thằng cha của mày Chứ Tiếu lắm Tao già đầu mà đi kể chuyện bậy bạ cho đám con nít từ bay hả Đem xe tới chưa cái thằng ôn dịch Ê hey, gì mà thằng cha của nó đó ta Thằng cha của nó đây nè Ông Năm xuất hiện sau cánh cửa cười hì hì Hè hè hè Cái thằng ông dịch đem xe tới rồi đây nè Thôi, đi về đặng cho con Kim nó nghỉ ngơi, ngồi đợi ở đây lâu rồi, coi bộ có nó mệt rồi đa Bà Năm trề cái môi dài thẩm thược. cha mừng như chỉ có mình ông mới cưng con dâu của tôi vậy không bằng. Dần trồm và hoa nhìn ông Năm đứng nhăn nhó mà cười ngất. Kim hiểu ra sau khi nghe dần giải thích, nàng ép đầu vào ngực người tình nói bằng một giọng cảm động đầy nước mắt. Ai cũng thương em hết thì làm sao em bỏ anh đi được nữa anh hai. Thôi anh diệu em ra xe đặng về nhà chứ, Hôm lẽ ở đây hoài sao? Hai tuần lễ ở trong này cũng quá đủ cho anh hai cùng ba má và mấy em cực nhọc lắm rồi. Bà Năm nhìn thấy cảnh trùng phùng mừng đến chơi lễ của hai con nên cũng hứng khởi trong lòng già quay sang ông nhà phun ra một câu tiếng Anh very boy đây lúc lai like cái gì uh, cái cái gì uh, là là là, là babo and the toilet ha ông năm há mòm dần rồm trợn mắt và cô con dâu hai kim thì sững sờ cái gì là la babo and toilet nàng không hiểu gì ráo nên hỏi dần rồm mà mà nói cái gì giống mà kỳ cục như đồ dùng trong washroom vậy anh chợt ông năm cười ngất lên tiếng À, à, à, bà ơi bà, không biết thì à, đừng có nói, nói bậy nói bà con dâu nói cười kia kìa, của người ta là Romeo and Juliet, chứ cái gì mà là ba bù toilet hả? Dần Kim và Hoa hiểu ra cười một trận đến chảy nước mắt lột đột. Sau một cây nặng chết đi sống lại, Kim cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết, ngày ấy lặng lặng sách gói ra đi với tâm trạng, nửa mảnh hồn, đau, nửa tuổi hơn. Thương người nhưng lại phải cô đơn Ra đi mang nặng niềm lưu luyến Ru nổi đơn côi giấc chặt trần Tâm trạng buồn chán đến độ bất cần tất cả Khi nàng quyết định lặng lặng giấc áo ra đi Đi thì quá dễ Một lá thư để lại Một mớ quần áo Dồn vào xe rồi Ale lái đi cái ảo là xong Nhưng xe vừa đã khuất bấm Nhưng vết thương lòng như những vết bánh xe lăn qua hàng sâu lại phía sau Và mãi mãi vẫn còn in đậm nét đau Người con gái có cá tánh mạnh mẽ như kim Dù gặp chuyện đau lòng cách mấy Cũng có thể dễ dàng vượt qua Nàng vốn là một cô gái Nhiều nghị lực là giỏi chịu đựng Chứ không phải đã có một thời gian Nàng kim vô gia cư phải vừa học vừa làm Tối về ngồi ngủ trong xe Giữa trời đông băng giá Và vô tình gặp dần, anh con trai tì nạn, ra tay nghĩa hiệp của người làm thang đó sao? Có lẽ từ nhỏ đã bị bà mẹ ruột không ngó ngàng gì tới, cho nên một cô bé sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình không ra, gia đình như nạn, đã trở nên chai đá chăng. Tuy nhiên, từ khi gặp được dần ròm rồi dọn về ở chung, hai mái đầu xanh sớm tối bên nhau, Sống trong sự quan tâm, tận tình của anh con trai xứ Việt Khiến sự cảm động trào dân trong lòng người con gái bụng xứ Và mối tình trai gái thấm thiết không biên giới ấy Đến với Kim, thật nhẹ nhàng Nhưng từ khi sách gói ra đi Sống và làm việc đơn độc với chuỗi ngày, tháng, tẻ nhạt nhàm chán Thì Kim bỗng hụt hẫn Khi biết ra từ bao giờ Mình đã trở lại với bản tính yếu mềm trời sinh của phụ nữ Dù cầm lòng là không thể gặp lại anh hai Danny nữa. Thầm nghĩ đã đành mình yêu ảnh và ảnh cũng yêu mình thật nhưng còn gia đình ba mẹ của ảnh đó chi? Ảnh hai phải về Việt Nam cưới vợ theo sự chọn lựa của mẹ cho bà hài lòng. Mình đi là đúng ở lại chỉ thành thừa thải và hơn nữa thêm vướng bận anh hai mà thôi. Thà rằng đau đớn cho mình thật đó nhưng nếu mình ở lại anh hài đương nhiên sẽ bị khó xử một bên là mẹ một bên là người yêu tất phải chọn một biết nghĩ như vậy nhưng ý chí và cường của cô gái cứng cỏi đã bị nỗi cô đơn của từng đêm gặm nhấm đến nỗi có nhiều khi nàng định gọi dần nhớ lắm và thương lắm nhưng rồi lại thôi chuyện đã qua để cho nó trôi em vào quá khứ ray rứt đành để trong lòng You may only be one person to the world, but you may be the whole world to me. Đối với thế giới thì em chỉ là một người, nhưng đối với anh, em là cả một thế giới. Câu nói của dần ròm hôm nào trong đêm trao kỷ niệm vẫn còn vang vọng mãi. Bên tai, kim lắm lúc muốn rào lên điên cùng vì nhung nhớ. Cho đến hôm sinh nhật, nàng thu hết can đảm chỉ để gọi dần chúc mừng. Chỉ một câu chúc mừng ngắn ngủng. Xong thì cướp phone ngay Giọng nói đậm ấm của anh Vẫn còn vang vọng bên tay Kim Lặng người miếm môi tự hỏi Giờ này anh hai Danny của mình Đang làm gì nhỉ Nàng đâu có biết trong trái tim nhất bút Của giận cũng đang quặn thắt Từng cơn vì mình Bên ngoài buổi chiều hè buông xuống Thật đẹp nhưng trong lòng Hai kẻ yêu nhau thì không đẹp tí nào Có đâu ngờ Sau cua phone ngắn ngủi ấy Chàng đang ở một nơi Và nàng thì một nẻo Nhưng do sự xui khiến vô hình nào đó Lại được gặp nhau Một sự tình cờ ngẫu nhiên trong trùng hợp lạ thường Có phải chăng đó là duyên số Nhà hàng Buffet Mandarin Nơi ghi dấu kỷ niệm năm nào Mình và anh ấy ghép qua cũng vào ngày sinh nhật Và cũng chính nơi này Đã chứng kiến tình cảm của hai đứa bước sang một giai đoạn mới Từ một đôi bạn đơn thuần là xe phòng, biến thành tình yêu, xe giường Kim ngậm ngùi nhìn lại cảnh cũ lòng bồi hồi nhớ tới người xưa. Ngồi ôm kỷ niệm mà buồn riêng say rất mày Trời tình cờ gặp bộ, bị hắn gạt mà không ngờ. Ngờ sao được khi tận mắt chứng kiến cái cảnh người yêu ngồi cười cười nói nói với ai đó. Trai đơn gái chiếc ngồi ăn tình tứ như thế, nếu không đúng là vợ của ảnh thì là ai? Hục hẳn vì quá đau lòng, Kim không còn biết gì nữa, nàng phóng chân chạy như dông, chẳng nghe tiếng gọi giật ngược của dần rồm phía sau lưng, để rồi tai nạn đáng tiếc xảy đến cho nàng. Ba tuần nằm bệnh viện qua hai lần phẫu thuật, một cái xương bả vai bị mẻ, một cái gót chân bị chấn thương, chỉ vì một câu nói ác mồm ác miệng của gã ba bộ, Kim đau đớn với nhức nhối của thể xác. Nhưng bù vào, vết thương lòng bấy lâu được lành lặng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi ba tuần lễ này. Nàng hoa hậu xóm gà thu trúc coi vậy mà là người biết chuyện. Sau khi hiểu hết sự việc do chồng mình thối mồm thối miệng gây ra, nàng chửi hắn một bách và một hai bắt phải lái xe đến nhà thương, tới tận bên giường của hai kim để giải thích mọi lầm lẫn và buộc ba bộ phải xin lỗi với nàng. Hôm ấy có dần và có cả hoa cô em gái của dần hoa nghe chuyện thì hiểu ra tai họa này do chính ba bộ mà ra nên lấy làm thắc mắc kéo thu trúc ra bên ngoài hỏi nhỏ hai ông này là bạn bè thân nhau lắm mà sao bây giờ lại y như hai kẻ thù chị có nghe ông nói cái gì không hãy chị trước trúc tình thật nói thật thì nghe ảnh nói là ông dần á còn thiếu tiền thiếu bạc tới ba bốn ngàn gì đó đời hoài không trả Có lẽ họ lớn cấn về ba cái chuyện này chứ gì. Mà cũng kỳ, có mấy ngàn bạc mà ông nở lòng làm ba cái chuyện thất nhân thất đức, khiến một chút xíu nữa có hai kim kia chết hoang mạng. Tôi thiệt là giận lắm ạ, mới chửi cho ông một mắt hồi sáng này nè. Khoa thò lõ cặp mắt nhìn Thâu Trúc. Ông bổn xạo với chị đó, chuyện tiền bạc lạ như vậy nè. Sẵn đang bật gã ba bộ nên hoa tuôn ra cái biểu lấy tiền về Việt Nam cưới lan rồi xù ngang cho nàng nghe. Thư Trúc hiểu ra bật tiếng chữ thề hằng học nói. Mẹ, lấy cái thằng chồng hổng ra gì như hắn thiệt là nhục nhã. Cảm ơn chị đã, đã cho tôi biết việc này. Để thử coi, từ rài sắp tới ảnh còn dám nổ với tôi về ba cái chuyện tiền bạc nữa không cho biết. <cười> Chua cha nội bỏ cái tật muốn hại anh hai với chị Kim của tôi phen này cha muốn sống yên với vợ coi bộ cũng khó rồi đó âm thầm chữa hẳn cho anh hai xong hoa nở nụ cười nở miệng khi tưởng tượng ra cuộc đời của ba bộ trong những ngày sắp tới chắc chắn là đen thui còn hơn mõm con chó mực đêm đầu tiên nằm bên nhau đôi tình nhân sau bao ngày xa cách đương nhiên là không thiếu gì chuyện vui buồn mang ra tâm sự nàng kim tựa vào vai dần ca lên khe khẽ Anh còn nữa em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đồ chiếu em. Anh hai, về nhà anh hát cho em nghe bài này nhá. Sa anh, em nhớ anh nhiều, nhất là mỗi khi anh đàn hát bài này cho em nghe mỗi đêm đó. Dần sung sướng âm chặt lấy người tình thì thầm. <cười> ừ anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày 10 lần anh còn có bài hát mới có tên là thằng giận thất tình mới sáng tác chỉ để chỗ riêng anh à, nhưng bây giờ thì cho em nghe ké chịu không cưng đoạn hắn ngồi dậy ôm đàn hát cho Kim nghe <cười> tìm tôi muốn nói với người tôi thế tha yêu sinh trong sâu trong cồn lưu theo bóng chiều cuộc đời đau thương lòng xa rời người vầng ngang trái bay quanh nên tôi sinh hôm cô đơn vui với đời là lờm yêu em tình lặng thầm ngàn năm lòng tê tay lão thương bè bạn đời hoang vắng hoàng hôn về cây đắng như muôn màng lão thương phú phẩm ngồi đây sinh mang phú phẩm tôi sinh mang số kiếp ngồi từng đêm rất im bao yêu đơn phương thương đau xin chấp nhận cuộc đời yêu em chẳng đổi rời. Người tiệc họp mặt đầu thu năm nay được dần rộm long trọng tổ chức tại tư gia vào ngày lon weekend Labor Day. Trọn một năm qua, kể từ ngày vắng kim dần rộm như mất hẳn sinh thú, ít nói chẳng cười, cứ y như một ông cụ khiến cả nhà nhìn thấy tất phải buồn lây. Họ sống trong không khí ngột ngạt, lúc nào cũng có dần mây sấm ẩm đạm vây quanh, dần chiếu lạnh lùng cô đơn quá, đời vắng em rồi vui với ai. Bây giờ tìm được Kim, nàng trở về rồi, châu về hiệp phố vui vẻ cả làng thì sao không lên đình một bữa chứ? Dần cho rằng trước là để ăn mừng ngày mình và Kim tái hộp sau là có cơ hội tụ tập bạn bè xưa cũ để lai ra buồn vui đời tị nạn một phen. Một buổi tiệc nhỏ trong không khí gia đình, cũng những khuôn mặt bi đông thân quen hiện đang sinh sống làm ăn trải rác dọc theo bờ ngủ đại hồ. Như nhóm anh em ba địa út đẹp, vợ chồng hai tiếng. Ông Năm còn mời thêm đại gia đình của ông bà Tám Còn, tức cha mẹ của cô út Hiền, để bạn già với bạn già Ly Hương có dịp hàng huyên một bữa. Đặc biệt còn có sự hiện diện của vợ chồng dịp. Bà chủ nay xe nice thị dịp cùng với bà chủ hai neo út đẹp, cũng vì lo làm giàu nên ít khi gặp nhau. Giờ hội ngộ đủ mặt bá quan ai nấy nói cười vui không tả xiết Chuyên vợ chồng hai tiếng thì đến trễ, tài xế lái xe taxi đương nhiên đâu có nghỉ lễ, ngày lễ là ngày các bác tài hốt bạc mà, do đó hai tiếng hẹn với dần rằng sao bảy giờ anh ta mới tới được. Buổi tiệc barbecue ngoài trời chấm dứt khi trời chập choạng thay vào đó, bằng buổi văn nghệ giúp vui, cánh mày rau lúc này đều no nê chín chóng, ông nào cũng lắc lắc chai bia ngồi ngất ngưỡng, liêm diêm làm khán giả thưởng thức dòng onh vàng của quý nàng và vỗ tay cho sầm tụ hai bà chữ tiềm tóc và móng tay có dòng ca ngọt ngào nhất xứ nên được vỗ tay khen ngợi không bao giờ dứt cô vợ của anh chàng Ba Địa là nàng Tám Sàng Sê tức Tammy Tám Ngọt thì khỏi nói rồi cô đào cái lương của miệng sông nước xém chút nữa leo lên vài đào chánh trồng gánh hát tiếng ve sầu một thời văn bóng sội má Có ai dám qua mặt nàng ta chứ? Nhưng đặc biệt nhất là bà chủ, hai neo, út đẹp. Coi lơ mơ vậy mà khi nàng cất giọng, ngọt như mía lùi, hát tặng dần. Kim, bài nói lại tình xưa, thì ai nấy đều phải gật vụ, khen, sao giống ca sĩ tâm đoàn quá xác. Quý mợ kẻ trước người sau đều chỗ tài, duy chỉ có hai Kim nãy giờ ngồi làm khán giả vỗ tay. Thế vậy Úc Đẹp mới lên tiếng biểu dần. lửa bán nhạc tiếng Anh nào cho chị ca cho vui đi anh hai. Dần ròm lắc đầu rồi quay sang Kim. Ê, cận gì nhạc tiếng Anh. Kim biết ca nhạc Việt Nam mà. Nè Kim, em trổ tại cho bà con giật mình đi em. Nói đoạn anh ta chọn nhạc rồi trao micro cho Kim. Cô gái Canadian đón lấy, gật đầu ra chiều e thẹn mỉm cười nói. Em hát dở lắm. Anh chị đừng cười em nha. Đúng như dần nói, bà con ta một phen chân hửng khi giọng ngọt ngào của Kim cất lên theo tiếng nhạc trầm bổng từng hồi. Đúng thật là cô dâu Cà Nế Điên ca nhạc Việt Nam xuất sắc hết chỗ chê. Dù có em đêm nay, vay nơi anh ta ưu đừng về em một mình. Con ngưỡng mắt nào Đồ trong bóng tối Khi nằm lòng nghe tiếng đêm Lòng nghe tiếng đêm rất ngồi Sovaa vào tim em Tumma enneni, tiemäsaunassa mukuvuus. Tumma enneni, tiemäsaunassa em Tumma enneni, tiemäsaunassa mukuvuus. Tumma enneni, tiemäsaunassa mukuvuus. Tumma enneni, tiemäsaunassa Ta em đêm nay thương qua bên đời với ta em đêm nay đêm xa Hãy ta em đêm nay Dân liếc nhìn đồng hồ và lấy làm thắc mắc, đã hơn 8 giờ rồi nhưng sao chưa thấy đại ca hai tiếng tới, đại ca uy tín lắm mà, biểu tới là tới chứ đâu lẽ nào không. dần nóng lòng nên bước lên nhà trên định lấy điện thoại gọi, chợt ngay lúc ấy có tiếng chuồng kêu cửa, à chắc là ông tới chứ ai, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Vợ chồng hai tiếng xuất hiện, buổi văn nghệ tạm thời chấm dứt giải lao để anh em lâu ngày gặp nhau nâng ly hàn nguyên tâm sự tình đại liên nhường lùng ba địa hai tiếng nhóm tứ quái đầm sự tình thăm còn hơn ruột thịt bây giờ ai nấy đều có gia đình quần quật lo mưu sinh nên chỉ đôi khi gọi phone thăm nhau thôi chứ ít khi gặp mặt mà gặp nhau một lần đông đủ văn võ bá quan đủ đôi đủ cặp thế này thì lại càng hiếm hoi hai liễu vốn đâu có ưa dị úc hiện cho nên cũng chẳng thấy hứng thú trong buổi tiệc đêm nay. Nhưng kẹt một cái là chồng biểu đi thì y thị không tìm ra lý do gì để từ chối. Hay nữa, từ ngày cá nhân tình ba bộ bỏ đi cưới vợ thì Liễu trong bụng có mọi hối hận. Đối với chồng càng tỏ ra một người vợ nhu mì hiền ngoan, một mực. Tuy nhiên vì sợ mất chồng như đã một lần mất cả tình nhân nàng quyết tâm bằng mọi giá và giữ chân chồng sống cho hết kiếp. Ngày trước biết chuyện lẹo tẹo của Tiến và Hiền thời mới lớn Liễu làm bộ gan tương để mà kiếm chuyện này nọ. Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi, lòng người cũng thay đổi theo. nàng gan tương thật lòng đó. do vậy dễ gì liệu để cho hai tiếng đi một mình ên tới những chỗ có sự hiện diện của hiền như thế này. Sau khi ăn uống chuyện vãn một lát, hai tiếng lật bóp móc ra tấm ảnh nhỏ đưa qua cho bà địa hỏi. à đâu già giọng hình người trong ảnh này coi có giống ai mà già biết qua không? Bà Địa nghe tiếng hỏi lấy lầm lạ, đưa tay cầm lấy tấm hình lên xem. Cái môi xe xe của Thế Thiên Hành Đạo chợt cong lên rồi kéo ra thành vòng tròn vo Hắn há mồm kinh ngạc khi trông vào bức ảnh. Những khuôn mặt thân quen có hơn 10 năm rồi mới nhìn lại được. Ủa, anh Bảy với chị Hảo, ba đứa con của ảnh chỉ nữa nè. ấy cha trả hình này chụp ở đâu sao giống ở nước ngoài quá. Có cái nhà gì giống con sò úp, mình thấy hoài trên TV đây mà. Hai tiếng gật cù. Ừ, già nói đúng, đó là nhà hát con sò, Sydney Opera House, Úc Đại Lợi. Hình anh chị Bảy và ba đứa nhỏ chụp chắc có lẽ hồi mới đến xứ Úc, cho nên trong anh chị y như ngày nào hồi tổ mình còn ở bển. Ba địa chợt cả lâm ngang xương đứng dậy, chụp cánh tay, hai tiếng hỏi dùng Ớ, bộ già mới liên lạc được với anh chị Bảy hả? Ý trời đất ơi, chuyện quan trọng như vậy mà già không gọi cho tôi biết con mẹ gì hết. Anh em gì mà chơi không điều chút nào. Có nói với anh chỉ rằng thằng ba đĩa này lúc nào cũng nhớ anh chỉ hết không già. Đoạn hắn chắc lưỡi xẻ cái môi xuống nói như từ chắc với mình. Nuôi thiệt trương cũng mười hai năm rồi chứ đâu có phải là ngày hôm qua đâu. Anh chỉ dược biên từ cái hồi tụ mình bị nhốt ở nhà tù đầm sụ lẫn. Thiệt là trời Phật còn thương cho đám anh em của mình. Ai cũng tới được bến bờ yên lành hết. Rồi hắn chợt ngẩng lên hỏi hai tiếng. Ây mà làm sao già tìm được ảnh chỉ hay quá vậy? Bây giờ ảnh chỉ làm ăn ra làm sao? Ba đứa nhỏ chắc tụi nó lớn đại rồi hén. Hai tiếng lắc lắc cái đầu tỏ vẻ chán nạn, đáp. Ý thì tôi cũng như già có biết gì đâu nè. Cũng vì tấm hình này mà bữa nay tôi về trễ, vừa tới nhà lật đật thay bộ đồ rồi chạy tới đây liền nè. Rồi anh tấm tắt kể lại cơ duyên nào mà có tấm hình của anh chị Bảy cho ba địa và cả nhà nghe. Số là hồi chiều, cuốc cuối cùng... Khách là một cô gái Á Đông còn rất trẻ, trẻ nhưng lại mang bầu. Cái bầu gần ngày coi cũng ạch đuổi lắm rồi. Cũng như những cuốc taxi cuối cùng thường nhật. Khi thả khách xuống ngay địa chỉ theo yêu cầu rồi thì thông dông, đến điểm trả xe. Giao xe cho hãng và lấy xe riêng của mình về. Nhưng hôm nay khi khóa cửa chiếc taxi trước khi giao trả thì hai tiếng phát giác ra chiếc túi sách tay của ai đó còn để quên trên xe. Anh ta lật đật mở túi tìm giấy tờ có liên quan đến địa chỉ hoặc số phone để liên lạc mà hoàn trả lại cho khổ chủ. Đúng là cái túi sách của cô gái Á Đông mang bầu lúc nãy rồi, vì cô ta là người khách cuối cùng mà. Nhưng trốt cuộc không tìm được giấy tờ nào có ghi địa chỉ, mà lại trông thấy được bức ảnh này. Nhìn vào bức ảnh tiếng giật mình đánh thoát khi nhận ra đây không ai xa lạ. Chính là anh chị Bảy Tôn Tẩn, một người anh một người hàng xóm tình thân còn hơn cả ruột thịt từ bên quê nhà. Anh ta mừng trở vội vã trả xe cho hãng rồi tự lấy xe riêng của mình quay quả quay trở lại tiệm phở Trùa vàng. Nơi đây lúc nãy cô gái đã xuống taxi đi vào và anh ta không thất vọng chút nào, dù không gặp cô ấy nhưng được bà chủ tiệm phở tình thiệt cho biết. Ừ, cái con nhỏ Linh Di nó làm ở đây đó mà. Hồi nãy cũng có tới làm đó nhưng được một chút quá thì chóng mặt không biết đi bác sĩ về rồi cổ bị cái gì mà cứ say sắm mặt mày hoài cho nên cổ xin nghỉ làm bữa nay để đi về rồi chứ lại cổ cũng gần ngày rồi ờ, không biết chừng nào xanh nở ở đây mà coi bộ cổ lệch bệt quá rồi đó chú em có muốn gặp cổ thì không biết chừng hay là có muốn nhắn gì lại không qua nói lại dùm cho chú em Hai tiếng chỉ định có cách để lại số điện thoại rồi cáo tự ra về, anh ta lại tự trách mình lật đật quá nên quên hỏi bà chủ xem địa chỉ nàng ta ở đâu. Trách xong thì lắc đầu nghĩ lại, ừ mà hỏi thì cũng như không. Thứ nhất, số phone thứ nhị địa chỉ nói về sự tôn trọng riêng tư của người khác thì hai thứ này tất phải được bảo mật, dù có xâm mình thì bà chủ cũng chẳng dám cho. Nghe hai tiếng thuật lại, Thì ba địa biết ra nhờ tin cơ mà anh ta có được tấm hình. Hẳn hứng hở bảo. À vậy thì ngày mai mình tới tiệm phở hỏi thăm cổ mới được. Hai tiếng nhăn nhỏ. Chỉ có nước tới đó làm khách hàng ngồi ăn phở rồi canh cầm chừng thôi chứ mình đã hỏi rồi. Hơn nữa có tới cũng không chắc. Vì cô linh sĩ gì đó nghe nói á, thì chắc chắn không còn làm ở đó nữa đâu. Gần kề ngày xanh nở rồi mà già. Và... Ba địa nóng ruột hỏi tới. Đồ mình làm sao bây giờ hả dạ? Không lẽ không còn cách nào khác để tìm cô gái mang màu kia sao? Không chừng cô ta là con cháu gì đó của anh Bảy lắm à nhanh. Hai tiếng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ai mà có ngờ đâu nè. Hồi chiều đưa rước cổ tôi cũng chẳng để ý gì tới mặt mũi. Đoạn anh ta ngẫm nghĩ. À bà đứa con gái của anh chị Bảy hồi mình đi. Đứa lớn nhất là con quanh mới mười lăm, con dân mười ba, đứa út là con lên mới mười tuổi. Mười tuổi lúc ấy bây giờ đã hâm mốt rồi. Cô gái hồi chiều chắc cũng đồng chặn với con Linh của anh Bảy. Linh, Linh sĩ Linh Sị Linh, anh nè Ba Địa, sao tôi nghi hai cái tên này là một quá dạ? Anh chị Bảy mà nãy giờ Hai tiếng và Ba Địa nóng lòng nhắc đến là ai? Đó không ai khác hơn là anh thương binh cụ trung sĩ thị quân Lục Chiến Bảy Tôn Tẩn. Một người anh tuy không ruột trà máu mũ, nhưng thân thiết nhất của Hai tiếng và Ba Địa. Từ khi hai đứa vào tù vì bị vướng vào tội cướp ghe vượt biên giỏm của bà mẹ út đẹp tổ chức, rồi sau đó vượt ngục đi luôn đến giờ, bật vô âm tính, chỉ nghe nói anh chị vượt biên thôi chứ không biết hiện định cư ở đâu. Bây giờ vô tình bắt được tấm hình này thì phải biết hai anh em tiếng địa mừng vui như thế nào rồi. Mừng vui đó nhưng cô gái mang bầu kia là đầu mối để phân ra lại không biết ở đâu sau đêm hội ngộ ấy dù bận biểu công việc nhưng hai anh em hai tiếng ba địa luôn lui tới phở rùa vàng dọt tinh cô nàng linh sì không hy vọng gì nhưng họ vẫn miệt mài trong ngóng nghe bà chủ tiệm biểu cô ta đã nghĩ làm việc cái bụng gần ngày nhưng biết đâu được những lại thăm hỏi chẳng lẽ không có ai không biết một chút gì về nàng ta sao ba địa thì chẳng có gì trở ngại nhưng hai tiếng cứ bị cô vợ thị liễu nhằn nhử về chuyện này thị ta đề quyết cô gái mang tên linh sì kia chắc mẻm là có cái gì đó lờ mờ mà chồng mình đang muốn giấu giếm mình đây muốn biết sự thể thế nào xin bà con nghe tiếp tục tập tiếp theo tập thứ hai mươi tám I know Sẽ qua, trời đẹp bao la, tôi sẽ đi qua giai hát mà tôi gặp lối mùa xuân mờ, đau anh sẽ về bên em, ta nói là... En näytä, jännänyt. chẳng ovat kokoontuneet. Tämä nói lại tình xưa on tärkeä mùa đau buồn tärkeä tapahtuma. em về tärkeä sao, ta thấy